các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Lý một tí rồi phải đi ngay, thuyền vẫn neo ở ngoài bờ sông. Cuống chi ạ, nhà ông Lý đang có đại tang, bày vẽ ra làm gì? Toán bưng khay trà lên, Lý Hưng rót ra tách mời khách rồi gợi ý. "Năm xưa đó, thầy chỉ cho miếng đất quý, tôi để cha tôi an nghỉ ở đấy, hy vọng con cháu sẽ phất lên như lời thầy nói." Thầy Địa Lý gật đầu. Vâng, cái cuộc đất ấy thì quả thật là tốt lắm, tôi mới xem lại sáng nay. Theo tôi đoán thì đến đời thứ tư hoặc thứ năm là bắt đầu phát, mà phát về đường văn chứ không phải về võ. Lý Hương chợt tắt nụ cười, ngơ ngác hỏi lại: "Thầy thầy bảo thay bảo đời thứ năm hoặc đời thứ tư nghĩa là thế nào ạ?" Anh học trò thấy thầy mình nâng tách trà lên uống nên anh vội đáp thay. Thưa ông Lý, một người được tán đúng vào thế đất tốt, ngay cả tán vào long mạch đi chăng nữa thì cũng phải đến đời thứ tư, thứ năm hoặc có khi lâu hơn mới phát kết được. Lý Hưng chớp mắt nhìn mấy học trò, nếu thế thì cụ bá chết đi có ích lợi gì cho Lý Hưng? Thầy địa lý đặt tách trà và giảng thêm, là vì thế này ông Lý. Khi một người đã ra đời rồi, Như ông Lý, như tôi chẳng hạn, thì tức là định mệnh đã an bài xong rồi. Cuộc đời người đó không thay đổi được nữa. Đấy là lý do tại sao mỗi người đều có một lá số tử vi. Sao tốt, sao xấu, theo năm tháng ngày giờ mình sinh ra, ông trời đã ấn định rồi, địa lý không có ích gì nữa. Phải đợi đến đời cháu đời chắt nghĩa là những đứa trẻ chưa ra đời thì địa lý mới có ảnh hưởng. Chẳng hạn ông Lý để cụ nhà an nghỉ vào đúng mảnh đất tốt thì đến đời cháu đời chắt của ông Lý sẽ được hưởng. Còn bản thân ông Lý đã sinh ra đời rồi thì địa lý phong thủy không áp dụng được nữa. Thầy địa lý không để ý đến nét mặt tái nhợt của Lý Hưng nên vẫn vui vẻ thêm. Cụ cười nhiều Bình Hưng Yên có cho tôi xem gia phả của dòng họ cụ, viết từ đời Minh Mạng, nội tổ chôn ở chỗ đất Kế. Thầy địa lý phê vào xa phả là đến đời thứ 5 sẽ phát về văn. Quả nhiên đúng đời thứ 5, hai anh em cụ, người thì làm tuần phủ, người thì làm án sát. Lý Hưng Á khẩu không nói được lời nào nữa, từ khi biết cái chết của cụ bá không giúp gì được cho mình bên tai ông, anh học trò lại tiếp lời sư phụ. Và lại thương ông Lý, bài học đầu tiên mà thầy địa lý nào cũng dạy học trò là tên tích đức hậu tầm long. Có tu thân tích đức làm việc tư thiện thì mới được hưởng lộc, chứ làm ác thì đến long mạch lắm khi cũng vứt bỏ. Thầy địa lý uống cạn tách trà rồi đứng dậy. Tôi đang dở công việc tạt vào chia buồn với gia đình ông Lý. Bây giờ tôi xin phép, vì chiều nay còn phải chèo thuyền đi khá xa. Lý Hưng tiến khách ra cổng rồi quay vào ngồi phịch xuống ghế bố trong bếp, nét mặt đờ đẫn, mất hồn. Những người đã sinh ra đời rồi thì địa lý phong thủy không ăn thua gì nữa, vì không thể thay đổi được số mệnh. Biết thế thì ông giết bố ông để làm gì? Rõ ràng là cụ bá chết oan, bởi cái chết ấy không mang lại điều gì lợi ích cho Lý Hưng. Cả ngày hôm đó Lý Hương thờ thẫn vì nỗi ân hận dày vò trong lòng. Có lúc bà Lý hỏi han hai ba lần, ông vẫn không trả lời vì đãng trí. Ông biết thân phụ ông hiện về là vì ông, vì nỗi oan khuất do chính đứa con trai duy nhất của ông gây nên. Bà Lý nhìn chồng bảo: "Tôi tưởng chị của mình tôi sợ, hóa ra ông còn sợ hơn tôi nữa." "Thôi, thì đằng nào mình cũng hẹn với các thầy chùa rồi, chủ nhật này đến đây thì cứ đợi đến ngày chủ nhật "Dỗ thì mình tít mới tính tiếp được." Toán nhìn ông tội nghiệp chen vào. "Với lại, từ đêm qua đến giờ cậu cũng không có hiện về nữa thì cũng là dấu hiệu tốt ạ. Ông, ông cứ bình tĩnh đi ạ." Đêm hôm ấy ba người lại ngủ ở nhà trên như đêm qua. Khoảng 3 giờ sáng, Lý Hương giật mình bừng tỉnh. Trước hết là một loạt tiếng mèo chu lên ngoài hiên, rồi ngay sau đó là tiếng "nguốt đều đặn gõ trên nền gạch ở hàng hiên." vang lên trong không gian vắng lặng, đó là tiếng bước chân đi quen thuộc của cụ bá, với đôi guốc mộc hàng ngày cụ vẫn đi qua đi lại dưới hàng hiên, nhất là sau mỗi bữa ăn. Lý Hưng kinh hãi chộp lấy cánh tay vợ, bà Lý vừa mới ngủ được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net